phảng phất là nghe hiểu Diệp Hiên lời nói, Kim Thụy Vương liếc nhìn bị cuốn lấy hai cái huyết mã, có chút nóng nảy. Hiện nay tình huống đối với hắn cũng không quá hay. Nếu là cương ép ngưng tụ con thứ ba huyết mã, hắn tự thân lực lượng sẽ lại lần nữa co lại, đến lúc đó vô cùng có khả năng bị Diệp Hiên một phen toàn lực bùng nổ chém chết. Nhưng nếu là không ngưng tụ, rất nhanh thì trận pháp muốn phá, đến lúc đó hắn vẫn bại một lần. Kim Thụy Vương biến thành quái vật trên mặt, biểu tình bội phát vật mẹo. cuối cùng giữ tận che mặt đường hầm, có thể ác nhân loại. Ta muốn giết ngươi rồi, giết các ngươi. Nói xong.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 cũng cũng kỳ quái, chẳng nhẽ này Kim Thụy Vương còn có hậu chiêu gì? Ngay sau đó, mọi người liền thấy, kia Kim Thụy Vương tay đè xuống đất sau đó, liền bắt đầu có liên tục không ngừng huyết khí thông qua cánh tay hắn bị hấp thu đi lên. Hắn vốn là to con thân thể, to lớn hơn, trên người huyết khí trở nên càng đậm đà, gần như đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Diệp Hiên chân mày nhảy hạ, người này, trên người khí tức còn đang kéo dài leo lên. Rốt cuộc, đợi đến cuối cùng, Kim Thụy Vương tựa hồ là hấp thu xong cuối cùng huyết khí, chậm rãi đứng lên thể. Toàn bộ quá trình, cũng mất quá chỉ là mấy cái hô hấp cơ vụ. Diệp Hiên Liếc nhìn mặt đất gần như biến mất huyết sắc trận pháp, thậm chí còn nói, "Không khí trung quanh trung, huyết khí độ dày đều đến phi thường mỏng manh trình độ." Mà đúng lúc này, cuối cùng hai cái tâm trận cũng bị tìm tới, tiếp lấy bị phá hư. Trên mặt đất, từng đạo trận văn bể tan cảnh thành tinh quang tiêu tan trên không trung. Quá tốt. Xong rồi. Mọi người tất cả đều kinh hỉ kêu lên. Có thể ngay sau đó, liền truyền đến Kim Thụy Vương khàn khàn thanh âm, "Các ngươi những thứ này có thể ác nhân loại, hôm nay nhất định phải chết ở bản vương trong tay." Máu tươi lồng giam. Hắn nghiêm ngặt quát một tiếng, Nhất thời lấy Kim Thụy Vương làm đầu nguồn, như nước thủy chiều hướng chúng quanh bay vút đi, mục tiêu đó là mọi người chúng quanh. Gần như trong ngay mắt, mọi người liền phát hiện mình bị một đoàn huyết khí bao vây ở. Tiếp đó, vô luận là huyền khí, cũng hoặc là hành động, toàn bộ đều bị hạn chế ngay tại chỗ. Cho dù là Mạc Yên, giờ phút này cũng cao mày nhìn bao phủ tự thân lực lượng. Đáng ghét, đây là thứ quái quỷ gì? Năng liêu mạng muốn tránh thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Duy chỉ có Diệp Hiên, huy kiếm chém vỡ tập hướng mình bằng kia huyết khí, nghiêm nghị nhìn lên trước mặt Kim Thụy Vương. Người này trên người bây giờ huyết khí giống như đậm đặc huyết tương ở tứ chi gian ngoạn ngoại, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác buồn luôn. Nhưng chân chính để cho Diệp Hiên chú ý, hay lại là địa phương trên người, bất ngờ đi đến thánh giả khí tức kinh khủng. Kim Thụy Vương máu đỏ con ngươi nhìn chằm chọc Diệp Hiên, mở ra miệng to như chậu máu điểm như nói: "Đầu tiên là ngươi, cho bản vương chết đi." Chương 131: Kiên định Diệp Hi. Hắn vung huyết sắc cự trảo tập sát tới, bởi vì đạt tới thánh giả cảnh giới, tốc độ nhanh làm người ta tức lộ giận. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, liền cho hắn cơ hội phản kháng cũng không có.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 nhưng làm người ta kinh ngạc là, cũng không hề tưởng tượng chính giữa máu tươi văng tung tóe, ngược lại, hết thảy vô cùng bình tĩnh. Tại chỗ, Diệp Hiên thân thể lại trong nháy mắt biến mất, hắn giống như một cái ảo ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Duy nhất lưu lại, chính là tại chỗ một chuông hơi màu trắng phủ lục theo gió phiêu tán. Kim Thụy Vương lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới trống giống xuất hiện ở phía xa Diệp Hiên, chính lại miệng thở hổn hển. Lần này, có thể thật sự là kinh nghiệm và phần, thiếu chút nữa, hắn tựu là đối phương dưới vớt vong hồn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 trong mắt huyết quang bạo động, bản vương không tin, ngươi còn có thể tránh, hắn gào thét, thân hình lần nữa bạo trùng đi ra ngoài, chỉ là lần này trong lòng Diệp Hiên đã sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa được như ý. Lúc này, Diệp Hiên lách người né tránh, Kim Thụy Vương móng nhọn lạc tại chỗ một nơi phía trên tảng đá, gần như giống như là ở cắt đậu hổ như thế, đem nham thạch nghiền nát xuống. Thế vậy, mỗi người cũng hít một hơi thanh khí, người này công kích không khỏi quá ác liệt, đây nếu là lạc ở trên người mình, mỗi người cũng nuốt nước miếng một cái.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 Lần hành động này nàng cũng sẽ lập được đại công. Nhưng nếu như nếu như vì vậy hy sinh Diệp Hiên, nàng kia tình huống nhiệm vụ thất bại. Nhưng bây giờ lại muốn những thứ này cũng đều đã chậm, nàng cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Diệp Hiên, ngươi có thể nhất định phải không việc gì. Cổ vực một cái kim sắt trong không gian, Âm Hi chính đang ngủ say. Ở trước mặt nàng, quyền kia vô tự thiên thư đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng đem lực lượng màu vàng dung nhập vào Âm Hi trong cơ thể. Âm Hi ngủ say phi thường thâm trầm, tựa như có lẽ đã quên mất ngoại giới hết thảy, cũng đối với bên ngoài Diệp Hiên thật sự gặp gỡ hết thảy không biết chút nào. Đây cũng là vô tự thiên thư cố tình làm. Đối với nó mà nói, đem truyền thừa hoàn chỉnh giao cho âm hy là thiên đại chuyện. Về phần nói âm hy muốn cấp bách rời đi này, đi chợ giúp diệp hiên bọn họ, dưới cái nhìn của nó, căn bản không quan trọng. Vì để tránh cho ngoài ý, mới đưa âm hy lâm vào hôn mê. Đang lúc truyền thừa tiếp tục truyền đến, đột nhiên, kim sắc trong không gian, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đạo thải hạ. Kia thải hạ xuất hiện trong nháy mắt, chạy thẳng tới hướng âm hy tới, đạo mắt liền tiến vào trong cơ thể nàng. Toàn bộ quá trình, ngay cả vô tự thiên thư cũng không có phản ứng kịp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 Mà trong mắt hắn, rõ ràng là nhiều một chút thần thái, kia là hy vọng quan mang. Mà mới vừa hạ xuống cổ vừa căm hi, nhìn xa xa chật vật chiến đấu Diệp Hiên, luôn miệng nói: "Diệp Hiên ca ca." Nàng một tiếng này kêu, toàn bộ thiên địa một trận rung động, trong không gian, huyền khí ba động rối loạn lên. Động tính này, trong nháy mắt để cho Diệp Hiên chú ý tới Âm Hi bóng người. Này nha đầu, lại còn không hề rời đi. Ngay sau đó, hắn cũng bị trên người Âm Hi cường đại rất nhiều lần khí tức kinh ngạc đến. Mà những người khác cũng đều theo ánh mắt nhìn tới. Nhưng khi bọn hắn thấy, đây chẳng qua là cái cô bé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 đều là bị mây đen này che giấu. Vô biên mây đen, ngưng kết thành một mảnh vô biên vân hải, không ngừng lan lộn, phun trào. Tiếp đó, chính là một câu cuối cùng. Bạo Tuyết. Dứt tiếng nói, một mảnh phiến lông ngông tuyết rơi nhiều hoa từ thiên trôi giạt hạ xuống, đó lấy, ở trong cung phòng, hóa thành vô tận bạo phong tuyết, đem chọn cái cổ vực mấy trăm dặm cũng bao phủ trong đó. Ma âm hi, liền giống như cả thế giới đế vương một dạng đứng sừng sững ở phong tuyết đỉnh. Này có thể nói thần tích một màn, để cho sở hữu cũng nhìn ngây ngợi, bao gồm bên ngoài những cường giả kia. Một đám người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 có lẽ đều phải đứng xếp hàng tới thu đồ đệ, mà băng linh đối với thân phận của âm hy ngược lại là không có che giấu, tự nhiên phong khoáng thừa nhận hắn cũng không lo lắng âm hy an toàn, lại không nói bây giờ âm hy có thể hay không đi ra đều là khó nói, cho dù đi ra tin tưởng cũng không có người dám chịu nàng như thế nào, luân linh thánh thể theo truyền thuyết là chân thần chuyển thế mới có thể chất thứ người như vậy từ sinh ra bắt đầu còn tức vận ra thân, hoặc có lẽ là bị vận mệnh thật sự che chở, ở thể chất sau khi thức tỉnh giết nàng gần như ngang hàng cùng đắc tội thiên đạo, ảnh hưởng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 gần như không người tình nguyện đắc tội, càng không muốn xuất thủ chém chết, trừ phi nói cô ra quả nhân cũng quyết định không vào sinh tử luân hồi. một cái như vậy đau đầu hiện nay xuất hiện ở băng tuyết thần tông, trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình cũng đều phức tạp. bọn họ có không ít người đều bắt đầu hy vọng, lần này thanh vân cuộc chiến thiên tài toàn bộ thăng thân cổ vượt đi, dùng tự thân thế lực mấy cái thiên tài đổi băng tuyết thần tông hai đại yêu nghiệt nhân tài hoàn toàn là kiếm buộn không lỗ. dù sao một khi diệp hiên cùng âm hy trưởng thành, nhưng diệp hiên đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như vậy như nguyện. Kim Thụy Vương lại lần nữa nhìn về phía Diệp Hiên, không biết có phải hay không là ảo giác, từ bạo phong tuyết sau khi xuất hiện, Diệp Hiên toàn bộ nhân khí trước, xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hoặc có lẽ là bởi kiếm ý đại thành, trước Diệp Hiên, càng nhiều là phong mang che giấu, ẩn ở vô hình. Nhưng bây giờ hắn, đã giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Chương 133, băng thần hạ xuống. Đối với Diệp Hiên thay đổi, Kim Thụy Vương đem nỗi lùi ở dẫn phát bạo phong tuyết trên người Âm Hi. Hắn liếc nhìn Âm Hi chỗ phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong nháy mắt xông ra ngoài, ngay cả Diệp Hiên cũng không công kích chỉ là Diệp Hiên sáng sớm liền nhìn ra ý tưởng của hắn, từ lệnh nói muốn động nàng, hỏi qua ta sao? Vừa nói thân hình hắn đã lao ra, hướng Kim Thụy Vương huy kiếm bổ xuống, không có trận pháp vô hạn khôi phục thêm được sau đó, Kim Thụy Vương đối với tự thân an toàn rõ ràng coi trọng không ít. Đối mặt Diệp Hiên công kích, thân hình hắn chẳng những quay cuồng né tránh, nhưng từ đầu đến cuối không có bỏ qua cho Âm Hỷ ý tứ. Mặc dù có Diệp Hiên công kích, hay là ở không ngừng đến gần Âm Hỷ, mà Âm Hỷ thấy Kim Thụy Vương đánh tới, mặt liền biến sắc, có thể không biết sao lấy nàng huyền hoàng cảnh giới, căn bản vô lực né tránh liên ở công kích cần phải lúc rơi xuống sau khi một đạo thân ảnh hay lại là cho dù vào ra rõ ràng là diệp hiên mắt thấy này kim thụy vương vô luận như thế nào cũng đối âm huy phát động công kích hắn không có lựa chọn nào khác kim thụy vương huyết sắc cự chảo lạc ở trên người hắn diệp hiên bị đem lực lượng khổng lồ chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn mà kim thụy vương không nghĩ tới chính mình một chảo lại không xé toái diệp hiên trong mắt có chút kinh ngạc hắn tự nhiên là không có cách nào xé nát trên người diệp hiên long nguyên giáp đang toàn lực dưới sự vận chuyển phòng ngự có thể không phải lừa dỡn mà lúc này diệp hiên ở hít sâu một cái sau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 giáng không, phải nói trước mặt kim Thụy vương vẫn tính là ổn định, có thể cuối cùng hai cái này một nơi, kim Thụy vương biểu hiện trên mặt bộc phát dữ tợn, ở trên người huyết khí chưa từng có đậm đà. ngay sau đó, ở quanh người hắn, cơ hồ là tạo thành một mảnh huyết hải. nếu muốn chết, bản vương tắt thành ngươi. vừa nói, toàn bộ trong thiên địa huyết khí đều bắt đầu hướng hắn vị trí phương tụ lại. nhìn thấy một màn này, diệp hiên cũng biết ý hắn, hắn híp cả mắt, huyết kiếm thuật, tự trong tay băng lam sắc trường kiếm cũng trong nháy mắt ngưng tụ trước nhất một dạng huyết quang, huyết sắc này chợt nhìn.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 lại phát hiện Diệp Hiên đã một tiếng quát chói tai, cửu trọng huyết ảnh, vừa dứt lời, Diệp Hiên thân ảnh nhất chia làm cửu, mấy đạo huyết sắc ảnh tử dối dứt hướng hắn đánh tới. Này chín đạo huyết ảnh, mỗi một đạo đều tựa như là thực chất như thế, mang đến cho hắn tương đối lớn uy hiếp. Cổ vương ngoại, mọi người thấy giờ phút này Diệp Hiên thật sự thi triển thủ đoạn, mỗi một người đều lộ ra biểu tình cổ quái. cửu trọng huyết ảnh, này không phải Dạ Yên thường dùng so chiêu thức ư? Thế nào Diệp Hiên bên này cũng sẽ, mà kinh ngạc nhất còn phải số Dạ Yên chính mình, nàng ngạc nhiên nhìn kia chín đạo huyết ảnh, cũng chỉ có nàng biết rõ, huyết kiếm thuật cũng tốt.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 căn bản không có né tránh, huy động tự chào đối diện không ngừng đem kia huyết ảnh chính diện xé nát. cho đến cuối cùng, Diệp Hiên ngưng tụ ra chín đạo huyết ảnh toàn bộ bị xé nát. nhìn lại tại chỗ vẫn không có Diệp Hiên tung tích, Kim Thụy Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt liền biến sắc. ánh mắt của hắn tầm mắt trượt về phía sau nhìn, nhưng là phát hiện, Diệp Hiên đã sớm tại hắn phía sau, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn hắn, băng thần hạ xuống, bốn chữ văng lên, văng rội toàn bộ đất trời, vô biên bão phong tuyết lấy đáng sợ tốc độ hướng Diệp Hiên tụ đến. Diệp Hiên bên ngoài cơ thể. Một đạo băng lam hư ảnh chậm rãi ngưng kết mà thành. Hư ảnh này bộ dáng là cái nữ tử, nhưng trên người phát tán hạ dẫn chất, để cho mỗi một thấy nhân cũng vì đó dùng một cái. Bức này thanh khiết, tôn quý cảm giác, căn bản không tựa như Phạm trần có thể xuất hiện, nàng tựa như cùng một nữ thần tôn, đứng ngạo nghệ với nảy trong gió tuyết. Nhất là Băng Linh, khi thấy nải nữ tử xuất hiện, nhìn chợn mắt hốt mồm. Đây là Băng Thần. Chương 134, chủ tớ khế ước. Ở Diệp Hiên quân thân, kia cơ hồ là ngưng kết thành thực chất nữ tử hư ảnh, chính lạnh nhạt nhìn Tiễn Phương Kim Thủy Vương. Ở trong tay nàng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 Bạch Trường Vũ nhìn một màn này, nghi ngờ hỏi: "Băng Tông Chủ, Bùn Tông nếu là không có nhớ lầm lời nói, các người băng tuyết kiếm quyết bên trong tựa hồ không có một chiêu như vậy chứ? Còn la nói, thực ra lúc trước băng Tông Chủ vẫn luôn ẩn giấu thực lực rồi hả? Những lời này hấp dẫn những người khác chú ý, không có cách nào bây giờ Diệp Hiên thật sự thi triển chiêu thức, đem trình độ cường đại đã vượt xa ra thiên giai huyền kỹ phạm vi, mà băng tuyết thần tông băng tuyết kiếm quyết bất tài chỉ là một thiên giai kiếm quyết, trong thời gian này trên lệnh cũng không biết bao nhiêu, nhưng trên thực tế băng linh mình cũng là vẻ mặt một bước, hắn căn bản liền không nhớ."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 Loại này vô cùng nhỏ bé cảm giác, hắn cũng không biết rõ, đây là Diệp Hiên thật sự cho gọi ra băng thần mang đến cho hắn áp lực. Hắn muốn dây dỗi tránh né, có thể lại phát hiện, thân thể của mình giống như là bị định ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Chuyện này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt nữ thần hư ảnh, trong tay băng lam sắc trường kiếm càng ngày càng chói mắt chói mắt. Tiếp đó, vung hạ một đạo lam sắc hồ quang. Một kiếm này, ẩn chứa tịch diệt kiếm ý, ẩn chứa học không ai có thể hơn, ẩn chứa băng thần lực lượng cùng băng tuyết lực, hoàn toàn xứng đáng là Diệp Hiên mạnh nhất một kiếm. Kiếm lạc, vô thanh vô tức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 Diệp Hiên sừng sốt một chút, hỏi ừ. Chuyện gì? Thanh duyên trầm ngâm một chút nói, yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Diệp Hiên tin tưởng Thanh duyên sẽ không hại chính mình, cũng đáp ứng. Nâng ra một giọt tinh huyết sau đóng ở Thanh duyên trong tay. Người sau ở lấy được rồi tinh huyết sau, cũng nâng ra một giọt chính mình tinh huyết, sau đó nàng đem hai giọt huyết dung hợp một chỗ. Lúc này, ở trước mặt hai người phân đùng xuất hiện một ít huyết sắc văn tự. Diệp Hiên thấy phía trên văn tự sau, hơi nhíu mày. Thanh duyên, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn văn tự, rõ ràng là huyền thú nhận chủ lúc Song Vương ký kết chủ tớ khế ước Văn tự. mà hắn bên này là chủ khế ước, thanh duyên bên kia chính là người hầu khế ước. Lúc này ngưng tụ ra chủ tớ khế ước, thanh duyên muốn làm cái gì ý tứ lại rõ ràng bất quá. Có thể Diệp Hiên cũng không cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại thì những mày. Thanh duyên lắc đầu, trên gương mặt tươi cười cũng rất nghi ngờ, ta cũng không biết rõ, này là mưu thân để cho ta làm việc. Nàng nói, ta chỉ có với ngươi ký kết chủ tớ khế ước mới có thể thoát khỏi cổ vực, rời đi cái địa phương này. Chương 135 bán bộ vô tự thiên tử. Biết được nguyên nhân sau đó, Diệp Hiên ngây ngẩn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 Dưới bình thường tình huống thì không cách nào rời đi nơi đây, mà một loại gặp phải loại tình huống này, Huyền thú muốn rời đi cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là thực lực đi đến độ cao nhất định, cưỡng ép phá vỡ nơi này phát tắc, nhưng gần như là không có khả năng thực hiện. Ngoài ra chính là với một thế giới bên ngoài sinh vật ký kết chủ tớ khế ước, mà chủ tớ khế ước thuộc về chủ thế giới phát tắc, cường độ thượng hội vượt trên cổ vực loại này lần thế giới phát tắc, dưới tình huống này, nàng cũng liền cũng có thể với ngươi cùng rời đi chỗ này. Nếu không lợi nói, tin tưởng này nha đầu, là không có cách nào theo chúng ta đồng thời thông qua truyền tống trận.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 Những người khác cũng đều rất nghi ngờ. Xác thực, Âm Hi Phượng Phất như là trống rông xuất hiện như thế. Theo lý thuyết, trước mặt trận kia huyết chiến, lấy Âm Hi thực lực nếu là không đi cùng với bọn họ, không thể nào sống được đi xuống mới đúng. Đối với lần này Âm Hi liếc nhìn mọi người xung quanh, có vài phần do dự. Diệp Hiên nhất thời sáng tỏ, gật đầu một cái, tiện tay ngưng tụ ra một mặt màn sáng, ngăn cách quang và thanh âm. Những người khác nhìn hết thảy các thứ này, có chút bất đắc dĩ. Làm vì bọn họ chung người mạnh nhất, Diệp Hiên bố trí màn sáng, bọn họ một chút rảnh coi khả năng cũng không có. Mà bên trong màn sáng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 Diệp Hiên trịnh trọng nói, Âm Hi vì hắn vung tham một cơ hội, vậy mình nói thế nào cũng phải trả lại cho nàng. Đương nhiên, hết thề các thứ này cũng là muốn xây dựng ở, bọn họ có thể rời đi nơi này là tiền đề. Giải trừ màn sáng, mọi người cuối cùng thu thập một phen tàn cuộc, phía dưới làm cũng chỉ có chờ đợi, chờ đợi, cùng với chờ đợi. Thang đến chân trời, một vệ sáng xanh xuất hiện, người sở hữu nín thở ngưng thần, kia giống như như sao rơi lang quang, chính là trận pháp khởi động điểm báo trước. Có thể mấu chốt là trận pháp sau khi khởi động, có thể hay không đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài.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 đầu tiên là với băng du nơi đó như thế vạn độc đan nước chế dự vật sau đó ở cổ vực Trung, cái kia kim thụy vương nói tới vốn là hai người này cũng không có liên hệ gì thậm chí diệp hiên đối dạ yên có này vấn đề càng nhiều cũng chỉ là suy đoán có lẽ nếu như dạ yên lúc này hủy bỏ hắn cũng sẽ chọn tin tưởng đối phương có thể bây giờ dạ yên cái bộ dáng này đơn giản là chứng minh hắn suy đoán là thực sự giữa hai người lại vừa là ngắn ngủi im lặng tại sao phải theo chân bọn họ dắt dính liễu quan hệ đây là diệp hiên khó hiểu nhất địa phương lấy dạ yên đường đường luân hồi chi cảnh cường giả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 nhưng cũng sâu đâu rồi, bây giờ hắn cái này cử động, không phải để cho da da của hắn khó chịu sao? Mà Lâm Thịnh trả lời tương đương trực tiếp làm. Hắn trầm giọng nói, "Đa tạ Diệp thần tử, tại hạ mới có cơ hội sau này diệt trừ Hoàng Hôn giáo hội." La sư tỷ bá thủ. Vừa nói ra lời này, mừng rỡ mọi người đều có chút bực bội chìm. Chương 137, nổi danh cực thiên vực. Xác thực, Nguyên Vũ Tử vong, đối với hiện trường mỗi người mà nói, ít nhiều đều có nhiều chút tiếc cho. Gần đó là Diệp Hiên, không thừa nhận cũng không được, Nguyên Vũ là một cái có tình, có nghĩa người. Không hổ là Lâm Thịnh sư tỷ, Diệp Hiên khẽ thở dài nói, ngươi không cần cảm ơn ta, có thể còn sống rời đi cổ vực là mọi người công lao, dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi. Hoặc là phải nói, mỗi một ở cổ vực chiến đấu quan nhân cũng vì bọn họ còn sống rời đi hết một phần lực. Gần liên biết rõ điểm này, hồi lâu Lâm Thịnh cũng mới đứng dậy, hắn cuối cùng hướng Diệp Hiên thi lễ một cái, này mới về đến Diệu Nhật Thần Tông đội ngũ. Ngay cả Lâm Cương hiện nay cũng không có nữa đối Diệp Hiên làm cái gì tâm tư. Nguyên Vũ tử vong cũng không chỉ là đối với Lâm Thịnh đả kích đơn giản như vậy, hắn bên này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 Diệp Hiên đại biểu băng tuyết thần tông đội ngũ, hoàn toàn xứng đáng, là là thứ nhất. Tiếp theo chính là Diệu Nhật thần tông, cũng coi là cho Dư Nguyên Vũ tôn trọng. Sau đó chính là Huyền Thiên thần tông, La Vân xuất lĩnh đội ngũ, hạng 3. Toàn bộ ban thưởng quá trình phi thường an tĩnh, chỉ có băng linh ở phía trên tuyên bố danh từ thanh âm. Đơn giản ban thưởng nghi thức đi qua, mỗi cái đội ngũ chuẩn bị rời đi trước, mỗi người trở về xử lý lần này giữa đệ tử thương vong sự tình. Trước khi chia tay, La Vân tìm tới Diệp Hiên. Hắn nhìn Diệp Hiên, tiện tay ném món đồ tới. "Ừm, nguyên thua cuộc, ngươi mình muốn cái gì tự chọn đi."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 Ngược lại là băng tuyết thần tông, tuy nói phát động số lớn lực lượng tìm thời không tinh thạch, nhưng chẳng biết tại sao, tìm được thời không tinh thạch cũng không nhiều, chỉ có hai quả địa phẩm thời không tinh thạch, cùng năm miếng huyền phẩm thời không tinh thạch. Thảo luận hạ, trước mặt trong tay mình, tổng cộng 15 viên huyền phẩm thời không tinh thạch, 10 viên địa phẩm thời không tinh thạch, thật có thể nói là là một đêm chợ giàu. Diệp Hiên ở thần tử điện thoại mái mèo mó, nhưng mấy ngày nay, toàn bộ cực thiên vực là phong vân biến ảo lộ, hoàn toàn nổ nồi, hoàng hôn giáo hội, bốn chữ này lại lần nữa đi tới đại chúng trong mắt. Ai có thể nghĩ tới, một cái hoàng hôn giáo hội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 đối với hoàng hôn giáo hội đại đa số người đáp lời cái nhìn cơ bản đều là ngươi nói bình thường ngươi nhảy nhót nhảy nhót thì coi như xong đi bây giờ lại muốn để cho chúng ta tuyệt hậu này muốn còn có thể nhẫn vậy cũng không cần lan lộn. mà theo hoàng hôn giáo hội cùng nội danh còn có diệp hiên băng tuyết thần tông thần tử trẻ tuổi nhất sinh tử chi cảnh đỉnh phong cùng với nắm giữ kiếm vực đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài ngăn cơn sóng dữ chém chết đi đến thánh giả cảnh giới kim thủy vương bị thánh thu băng vượng hoàng công nhận cùng băng vượng hoàng ký kết chủ tớ khế ước các loại hào quang bộ đi xuống để cho diệp hiên Cơ hội là thành cực thiên vực mỗi một vị thanh niên tu luyện giả thần tượng, thiếu nữ trong lòng khuynh thế kiếu tiên. Cho tới, ngay cả Băng Tuyết Thần Tông bên trong, Diệp Hiên thần tử ngoài điện, thời thời khắc khắc đều có ngồi thủ đến, chỉ vì thấy Diệp Hiên phong thái. Địa bộ này, so với năm đó Mạc Hàn Tuyết như thần quật khởi đưa tới Hoành động cũng trên lệch không bao nhiêu. Đương nhiên, Mạc Hàn Tuyết sở dĩ càng náo nhiệt, chủ yếu vẫn là tướng mạo sinh giống như thiên tiên, có này một thêm được đặt ở kia. Nam không một không mơ ước theo đuổi nàng, nữ không một không muốn trở thành nàng. Nhưng nhược Diệp Hiên cũng là một mỹ nhân, hoặc hứa ảnh văng lực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 cũng chính là đem từng cái có thể ứng trước ít nhất đi đến 1000 năm. Trong đó theo thứ tự là tu vi cảnh Nộ, công pháp huyền Kỹ, thiên phú huyết mạch, cơ duyên kỳ Nộ, nghề tinh thông, đặc thủ thần thông. Tu vi cảnh Nộ, Diệp Yên ngay từ lúc thần mộ thời điểm liền ứng trước đạt tới 1000 năm ra mặt. Nay ngoại công pháp huyền Kỹ cùng thiên phú huyết mạch cũng ứng trước đến hơn 600 năm. Phía sau ba loại là cũng không có ứng trước. Vì đem ứng trước lợi ích tối đại hóa, Diệp Yên chọn 8 viên huyền phẩm thời không tinh thạch phân biệt trả trước hơn 400 năm công pháp huyền kĩ cùng thiên phú huyết mạch. Sau đó chính là 6 viên địa phẩm thời không tinh thạch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 Thiên trì đối với băng tuyết thần tông ý nghĩa bất phàm, cho dù ngươi thân là thần tử, muốn lần nữa tiến vào bên trong tu luyện, cũng phi thường khó khăn. Thậm chí còn muốn không phải Diệp Hiên lúc ấy lộ ra thiên phú thực sự quá lớn đi tiền, hắn cũng không khả năng hứa hẹn hạ tới một cái như vậy điều kiện. Tuy nói hắn là tông chủ, có thể tưởng tượng để cho người ta tiến vào thiên trì tu luyện, huống chi hay lại là ba ngày lâu, cũng rất không dễ dàng. Hắn cũng không muốn Diệp Hiên đem như vậy một cái cơ hội tốt uổng phí hết. Diệp Hiên khẳng định gật đầu một cái, "Ừ, ta nghĩ xong, ta cảm giác lần này là có thể đánh vào bình cảnh, thử vào nhập thánh người cảnh giới." Được rồi, ngươi đã nghĩ xong, ta đây một hồi giúp ngươi an bài. Bang Linh đối với Diệp Hiên vẫn đủ tin tưởng, tin tưởng hắn sẽ không lãng phí cơ hội. Rồi sau đó, Diệp Hiên trầm ngâm một chút nói, "Đúng rồi, lần này đệ tử đến tìm ngài, ngoại trừ thiên chỉ sự tình, còn có hai chuyện." Nghe thấy nói, ánh mắt của Bang Linh thẳng tắp lạc ở trên người hắn. "Hả, còn có chuyện gì?" Diệp Hiên giang hai tay, thúc giục không gian giới chỉ, một quả quyển trục hai mai ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Hắn thực tế giơ cái kia quyển trục nói, "Tông chủ lão nhân, này quyển trục là ta từng ở với Nguyệt Cổ Sâm." Bản thân nhìn thấy một cụ khô lâu trong không gian giới chỉ lấy được. Liên quan tới này cái quyển trục lai lịch, ngược lại cũng không có cái gì cần phải giấu giếm, Diệp Hiên đúng sự thật nói một lần. Sau khi nghe xong, Băng Linh đầu tiên là sửng sở, đưa tay đem quyển trục nhận lấy. Chờ nhìn mấy lần sau đó, hắn hô hấp không khỏi dồn dập, phản phất nhìn thấy gì làm hắn vô cùng kích động đồ vật. Không nghĩ tới, mấy thập niên, lão phu rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Chương 139, Thiên chỉ lễ rửa tội. Thấy hắn cái này kích động vạn phần dáng vẻ, trong lòng Diệp Hiên liền cơ bản biết rõ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 cũng coi như xóa bỏ băng linh thu hồi quần chủ sau đó vừa nhìn về phía diệp hiên trong tay hai cái kia ngọc giản biểu tình so với trước tốt hơn nhiều hỏi trong tay ngươi hai cái kia ngọc giản bên trong lại là vật gì diệp hiên đem hai cái kia ngọc giản tiện tay quăng cho băng linh liền lánh đạm cười nói hai cái kia trong ngọc giản ghi chép băng tuyết thần quyết cùng với băng tuyết kiếm quyết bản đầy đủ nói xong tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ biết rõ lặp lại một lần cũng chính là tông chủ ngươi đang ở đây chúng ta tiến vào cổ vực thời điểm phân phó chúng ta tìm tìm cái gì nghe vậy băng linh biểu tình từ mới bắt đầu ổn định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 ngươi sẽ không nguy hại băng tuyết thần tông là được rồi, trừ lần đó ra cũng không trọng yếu. ý nghĩ này cũng chính là hắn một mực không đổi theo hỏi diệp hiên tại sao ở đi tới băng tuyết thần tông trước liền nắm giữ băng tuyết kiếm quyết nguyên do. diệp hiên nghe được lời nói của hắn sừng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. vị tông chủ này đảo là phi thường phù hợp hắn khẩu vị. ừ, đa tạ tông chủ tín nhiệm. diệp hiên ôm quyền nghiêm túc nói. băng linh cười nói, không cần khách khí như vậy. lần này diệp hiên ngươi lấy được băng tuyết thần quyết cùng băng tuyết kiếm quyết, vị tông môn mang đến công hiến có thể nói to lớn. chờ đến thời điểm.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 Đà tạ tổng chủ, thiên trì thời gian tu luyện tăng trưởng hắn cũng không có gì khái niệm, nhưng là đối với thiên tự khu chọn bảo vật, đây chính là thật khen thưởng. Bang Linh cười nói, "Ừ, đi thôi, chúng ta đi trước họ, sau đó giúp ngươi mở ra thiên trì." Lái hội nghị, dĩ nhiên chính là vây quanh Diệp Hiên khen thưởng. Ngay từ đầu thời điểm, đối với Bang Linh đột nhiên yêu cầu cho Diệp Hiên gia tăng thiên trì thời gian tu luyện, cùng với thiên tự khu chọn bảo vật cũng từ chối thẳng thắn. Nhưng là khi Bang Linh đem hai cái tiêu ngọc giản trụ tới trên bàn, cũng nói một lần đây là vật gì, người sở hữu ngậm miệng. Mỗi người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 không hổ là đệ nhất thánh địa. Trận 140, hiệu quả nổ mạnh thiên trì. ở băng linh cùng mấy vị trưởng lão khác dưới sự dẫn dắt, diệp hiên xuyên qua nặng nề phòng thủ, cuối cùng là đi tới mục đích nơi. là băng tuyết thần tông trọng yếu nhất một nơi, đơn luân trình độ phòng ngự, thậm chí với tàng bảo các không phân cao thấp. gần đó là bình thường phòng ngự, gần đó là luân hồi chi cảnh cường giả muốn mạnh mẽ xông tới băng tuyết thiên trì cũng không quá thực tế. chớ đừng nói chi là băng tuyết thần tông bên trong còn có luân hồi chi cảnh đỉnh phong băng linh cùng vị kia lục dương tiền bối thường xuyên chuẩn lớn trên căn bản ở xông vào băng tuyết thần tông mỗi bao lâu cũng sẽ bị tại chỗ chém chết. Mà Diệp Hiên tại chỗ nơi địa phương, trung quanh là một nơi tương tự với sơn cốc địa phương. trong sơn cốc chim hót hoa ở, nhìn nào là có chút giống như là từng tại cổ vực bên trong, băng vượng hoàng chỗ kia một xử thế ngoại đảo nguyên. khi tiến vào đến rừng rậm sau đó, băng linh cả đám cũng liền dừng bước. Diệp Hiên, đợi một hồi người theo con đường này là có thể đến thiên trì, đến lúc đó trực tiếp tiến vào bên trong tiến hành tu luyện liền có thể, đến thời gian, tự sẽ có người trước để tỉnh. đang lúc bọn hắn ngay phía trước, là một cái sâu thẳm tĩnh lặng đường bọn. Diệp Hiên gật đầu một cái, đáp ứng hắn cũng không có chú ý tới. ở lúc sắp đi, khóe miệng của băng linh lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. giống như, nào đó âm lưu đạt thành như thế. trong lòng băng linh suy nghĩ, diệp Hiên a diệp Hiên, ngươi liền ngoan ngoãn làm buồn tông ngoan ngoãn con dễ đi. ở bước vào sâu thảm đường mòn sau đó, diệp Hiên thở phào một hơi. trung bình hết thảy cho hắn cảm giác tương đối khá, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí cũng thập phần thư thích. quan trọng hơn là, nơi đây thiên địa huyền khí độ dày tương đương cao, so với ngoại giới, tuyệt đối mạnh hơn không chỉ gấp mười lần. muốn biết rõ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 Nhưng hắn tự thân thể chế trung tạp chất cũng không có được bỏ đi. Ám thương là là trước kia với Kim Thụy Vương đổ máu thời điểm lưu lại một nhiều chút ám thương. Cứ việc ảnh hưởng cũng không tính đại, nhưng được rồi tóm lại phải phải tốt. Ngoài ra, thiên chỉ bên trong lực lượng cũng ở đây từng lần một cọ rửa thân thể của hắn, mà vốn là dung hợp băng phượng hoàng huyết mạch băng tuyết thân thể, càng là ở vững bước tăng lên phẩm chất. Có thể tưởng tượng được, nếu như chờ đến thiên chỉ lễ rửa tội hoàn toàn kết thúc, hắn băng tuyết thân thể còn sẽ có một phen tăng lên trên diện rộng. Mà tăng lên biên độ cũng sẽ không so với hắn hứng trước 1000 năm tới ít hơn bao nhiêu.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 Vì vậy không cần cân nhắc khí lạnh cắn trả, nhưng băng thanh tuyết nhưng là không còn may mắn như vậy. Trước 141: Huyết mạch dị biến. Băng Tuyết Tiên chỉ trùng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Hiên thân thể từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ngồi ở Thiên Trì Trung, không lúc đích. Trải qua qua mấy ngày, Diệp Hiên đã là thói quen ở Thiên Trì bên trong trạng thái. Một bên hấp thu Thiên Trì bên trong cường hóa sức mạnh tự thân, bên kia, dùng băng tuyết thần quyết tới đánh vào cảnh giới. Ở Diệp Hiên bên mình, giờ phút này nguyên khí độ dày đã đạt tới tương đương trình độ kinh khủng, cơ hồ là ngưng kết thành hữu hình huyền khí sương mù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 Phá, dứt tiếng nói, nhất thời, một cổ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm tàn phá mở. Trung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều lay động không dứt. Cùng lúc đó, tự trên người Diệp Hiên, toát ra một đạo chói mắt màu băng lam trùng tia sáng. Kia so với Thái Dương còn phải chói mắt trùng tia sáng vừa xuất hiện liền thẳng tiếp thiên địa. Toàn bộ băng tuyết thần tông trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng bởi vì này trùng tia sáng xuất hiện, bắt đầu mây đen giăng đầy. Nhất phương thiên địa, đều bắt đầu đột nhiên rơi xuống bạo phong tuyết. Trong thiên địa khí lạnh tàn phá, nhưng cường giả cũng có thể cảm giác được, này lạnh tấu xứ ý đều tại hướng về một phương hướng ngưng tụ đi qua. Ngàn giặm bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi chùm tia sáng phương hướng, Băng Tuyết Thần Tông đệ tử càng là cũng rất rõ ràng, đó là thiên chỉ trô phương hướng. Một đám đệ tử, bao gồm trưởng lão ở bên trong, cũng hít vào ngụm khí lạnh. Động tính này, khó khăn đạo tông môn lại có vị nào trưởng lão đột phá luân hồi chi cảnh rồi hả? Bọn họ căn bản cũng không có đem thiên địa dị tượng này với Diệp Hiên liên hệ với nhau. Diệp Hiên mạnh hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ, chỉ là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, gần đó là đột phá, cũng nhiều nhất chính là thánh giả cảnh giới nay thánh giả cảnh giới đột mặc dù phá cũng sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có thể cũng không phải đến loại trình độ này mới đúng. gần đó là tông môn có tân luân hồi chi cảnh cường giả sinh ra, cũng bất quá cũng như vậy thôi. nhưng rất nhanh, không tin tưởng đệ tử, liền bị mất mặt. băng tuyết thần tông tông chủ tự mình hạ phát thông báo, thân tử điện hạ đang ở băng tuyết thiên trì tiến hành bộc phá, toàn tông tiến vào tình trạng giới bị. trong lúc nhất thời, ở băng linh giới mệnh lệnh lấy băng tuyết thiên trì làm trung tâm, nhưng phàm là không có chuyện trọng yếu luân hồi chi cảnh trưởng lao tề tụ ở chỗ này, hơn hai người luân hồi chi cảnh cường giả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 mà gần đó là được khen là đã từng đệ nhất thiên tài Mạc Hàn Tuyết, ban đầu đi đến luân hồi chi cảnh cũng hao tốn mấy trăm năm. Diệp Hiên cho dù so với nàng Thiên Phú còn cao, nói thế nào cũng phải cái 300, 500 năm mới có thể đi đến luân hồi chi cảnh đi. Rõ ràng, hắn là coi trọng Diệp Hiên thiên phú, nếu là không dùng hệ thống ứng trước tu vi cảm nộ, thiên phú sợ là liền thông thường nhất băng tuyết thần tông đệ tử cũng không sánh bằng rồi. Mà thiên trì chung, Diệp Hiên đột phá cũng tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Thiên địa chi pháp bạn hắn khoảng đó, thiên địa huyền khí thu hẹp vào cơ thể. Theo lý thuyết, đột phá thánh giả đến bây giờ thì cũng nên tiến vào cuối cùng siêu phạm nhập thánh giai đoạn, sau đó liền có thể chân chính thoát khỏi một loại thể sát phản tụ, không có ngoài ý muốn thì sẽ hoàn toàn dừng lại giảm yếu quá trình thanh xuân vĩnh trú. Nhưng vào lúc này Diệp Hiên trực giác trong cơ thể vốn là yên lặng băng phượng hoàng huyết mạch, có lẽ là bị Thiên trì bên trong lực lượng ảnh hưởng. ở Diệp Hiên thể chất hấp thu lực lượng đạt tới bão hòa, tu vi tăng lên cũng lại yêu cầu Thiên trì nước sau băng phượng hoàng huyết mạch chạy. mới vừa vừa phát lực, nó tựa như cùng lỗ đen như vậy, lấy vượt xa Diệp Hiên gấp mấy lần chiếm đoạt tốc độ, không ngừng hấp thu Thiên Chỉ nước nội lực lượng.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 nhưng khi hắn thật tận mắt thấy rồi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lực lượng thần sắc mới trịnh trọng mà bắt đầu chuyện này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nam tử cười khổ ta cũng không biết rõ liền từ mới vừa mới bắt đầu thần tử điện hạ hấp thu tốc độ đột nhiên nhanh vô số lần thật nếu nói hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến loại tình huống này cho dù là luân hồi chi cảnh cường giả hấp thu thiên chỉ nước lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi nhưng là diệp hiên khoảng cách luân hồi chi cảnh hiện nhiên vẫn có một khoảng cách cho nên chỉ có thể là xảy ra trạng muốn gì nhưng là chờ đến băng linh tự mình đến đến thiên chỉ phía trên thấy đắm chìm trong thiên trì nước trung diệp hiên sau, các cả kẻ cảm thụ sau đó, mày nhíu lại chặt hơn. Đúng như mới vừa rồi nam tử từng nói, giờ phút này Diệp Hiên thật là tựa như cùng cá voi hút thủy, điên cuồng cắn nuốt thiên trì nước lực lượng, mà hắn tu vi vẫn còn ở sinh tử chi cảnh đến thánh giả cảnh giới bên giới. Diệp Hiên trong tay Cửu Nguyệt đang hấp thu lực lượng, hắn lại như vậy thấy được, cứ việc đây cũng tính là phạm quy hành vi, nhưng Cửu Nguyệt hấp thu những thứ kia, với Diệp Hiên so với, hoàn toàn là cửu nhũ nhất mao. Diệp Hiên a Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thân sắc rễ rựa Diệp Hiên,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 Mới vừa rồi hắn quyết định, có thể nói là vi phạm tông môn quy định, thuộc về tự mình vì Diệp Hiên nhu cầu lợi ích. Sau chuyện này, Vạn Nhất Băng Tuyết Thần Tông thật bởi vì chuyện này gặp phải phiền phức gì, chuyện này tất nhiên sẽ bị mấy vị trưởng lão khác lấy ra nói chuyện. Đến lúc đó, hắn tông chủ chức vị có lẽ cũng phải bị uy hiếp không nhỏ. Nhưng hắn vẫn là quyết định làm, một mặt là vì cảm kích Diệp Hiên đối với Băng Tuyết Thần Tông làm ra đặc thù công hiến, một phe khác chính là hắn tin tưởng Diệp Hiên. Ngươi có thể nhất định phải cho ta đợi tới điểm kinh hỉ." Băng Linh hít sâu một cái, bởi vì có hắn phân phó,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 Mà thiên chỉ nước trung ẩn chứa lực lượng, chính là chất dẫn cháy vật. Hai người một khi tiếp xúc, liền lập tức bạo phát ra hiệu quả lớn. Băng vượng hoàng huyết mạch bằng vào không ngừng hấp thu thiên chỉ nước lực lượng, không ngừng cường hóa tự thân, ở Diệp Hiên trong cơ thể sáng tạo càng nhiều, càng lượng lớn băng vượng hoàng huyết mạch. Diệp Hiên thân thể vốn là lấy băng tuyết thần thể làm chủ đạo, băng vượng hoàng huyết mạch vì chi nhánh. Nhưng bây giờ, theo thiên chỉ nước, dần dần hai người bắt đầu địa vị ngang nhau, trở nên lẫn nhau tương sinh. Bản thân mà nói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 toàn bộ tiêu hao sạch. Lại lần nữa lặp lại một lần, Băng Linh mới lảo đảo một cái, ánh mắt nhìn về chုံ kia sáng phương hướng. Điều này sao có thể? Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Hiên đột phá cái thánh giả, nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng còn chưa đủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái càng chuyện trọng yếu. Tài liệu không có, kia Diệp Hiên đột phá. Đang lúc này, trong thiên địa, mảnh mạc vang lên đinh thai nhức góc thanh âm. Chương 143, nhập thánh. Nay kịch liệt tông thanh, gần như toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông đệ tử đều nghe được, cảm giác kia, giống như trời cũng sắp sụp vùi lấp đi xuống như thế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 cũng có thể giống như Diệp Hiên ca ca lợi hại. Ừ, đây là dĩ nhiên. Lục Dương cười khẽ vuốt hạ âm Hi đầu, hiền hòa nói: "Ngươi thể chất, nếu như hoàn toàn khai phát ra tới, có lẽ còn phải so với Diệp Hiên lợi hại hơn đây." Hắn lời này có thể không phải là vì hứng âm Hi vui vẻ, mà là nói thật. Một cái lớn lên môn linh thánh thể, cuối cùng cùng với cạnh tranh phương đoạt tiểu diễm vết cát, sẽ là toàn bộ đại lục tối đỉnh phong thiên tài. Âm Hi cặp mắt sáng lên. "Ần Ần, ta đây nhất định thật tốt tu luyện." Khoảng thời gian này tới nay, nàng tuy nói tu vi có chân dài vượt qua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 không biết rõ, phỏng chừng còn tưởng rằng là Tân Bang Phượng Hoàng gia đời đây. cái này làm cho thân là Bang Phượng Hoàng nàng rất là không hiểu, tại sao trên người Diệp Hiên, Bang Phượng Hoàng huyết mạch lại đột nhiên trở tăng. liên quan tới điểm này, ngay cả Diệp Hiên chính mình thực ra cũng vẫn còn ở ngỡ bức trạng thái. theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở một lần biến đổi, Diệp Hiên cũng rốt cuộc tựa hồ là hấp thu đủ lực lượng. theo bình cảnh hoàn toàn bể tan cảnh, cản trở đến Diệp Hiên sinh tử chi cảnh đỉnh phong, hoàn toàn mất đi. ngược lại thay thế là vô số đạo tinh thuần tới cực thiên địa huyền khí trào vào bên trong cơ thể, lần nữa xây dựng lên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 mà băng thanh tuyết mơ hồ chú ý tới có người đem mình ôm lấy thân thể đau nhức để cho nàng theo bản năng ôm chặt vào diệp hiên ngón tay căng thẳng chuột vào diệp hiên cánh tay gần như phải đem hắn ra thịt cào nát diệp hiên cũng không để ý những chi tiết này hắn tự tay theo như ở ngược đối phương ngay sau đó nhắm mắt hít sâu một cái hơi thở giữa tất cả đều là thanh thoảng. cảm thụ băng thanh tuyết run rẩy thân thể mềm mại diệp hiên ổn ổn tâm thần lập tức vận chuyển tự thân huyền khí dung nhập vào băng thanh tuyết trong cơ thể thần sắc hắn rất là nghiêm nghị nâng trọng thanh thật mà nói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 Hắn còn không ngoan ngoãn như ước nguyện của hắn. Đến lúc đó chính mình không ăn cái thiệt thòi gì, băng thanh tuyết cũng giải thoát, băng linh láo gia hỏa cũng được công đem chính mình một cái như vậy đẹp trai bức người, lại yêu nghiệt thiên tiêu cùng băng tuyết thần tông buộc chung một chỗ, thỏa thỏa một thạch tam điểu Đáng tiếc, băng linh tính toán hay lại là đánh lầm rồi. Diệp Hiên có thể không phải mặt ngoài nhìn cái kia đối phương diện nào đó khắt chế lực cực kém 20 tuổi tiểu Nam Hải. Ở trong đầu hắn, đây chính là có hơn ngàn năm tu vi cản nộ, thỏa thỏa một cái ngàn năm động thân cầu. Khắt chế năng lực so sánh với chân chính hai tuổi Nam Hải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 Nếu băng vượng hoàng huyết mạch lưu hóa xua cái lạnh tức hiệu quả, có cái biện pháp, ngược lại là có thể thử một chút. Diệp Hiên giơ tay lên, xuất ra một cây chủy thủ, không chút do dự phá vỡ cánh tay mạnh máu, tiếp lấy để cho băng thanh tuyết cắn lấy nơi vết thương. Băng thanh tuyết theo bản năng cắn nuốt diệp hiên máu tươi, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nói đến thần kỳ, băng thanh tuyết ở uống vào huyết dịch sau, trong cơ thể bạo động khí lạnh, bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Mà Diệp Hiên nhìn một màn này, khẽ lướt vén nàng đầu, rất là vui vẻ yên tâm, xem ra chính mình thành công. Dứt khoát, hắn cứ như vậy ôm băng thanh tuyết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 Ta theo băng thanh tuyết cho đến bây giờ đều vẫn là thuận thiết. Nghe được hắn lời này, băng linh biểu tình hơi đổi, trên mặt có mấy phần lúng túng. Dù sao tâm lý tính toán nhỏ nhặt bị Diệp Hiên nói rõ, mặt mũi ít nhiều có chút không nén giận được. Bất quá, dâu gì là một cái sông mấy ngàn năm láo gia hỏa, giả vờ ngây ngốc bản lĩnh vậy kêu là nhất tuyệt. Mặc dù biết rõ Diệp Hiên nhắc là chuyện gì, hắn mặt không chân thật đáng tin vấn đề. Kia thanh tuyết khí lạnh cắn trả. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ băng thanh tuyết lần này khí lạnh cắn trả trình độ nguy hiểm. Nếu như nếu như trước thời hạn biết rõ lời nói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 nếu như lợi ngày sau cảnh giới tu luyện cao hơn, có lẽ liền hoàn toàn chịu đựng không được khí lạnh tám trả. mà cho tới bây giờ, lão phu duy nhất có thể biết rõ giải quyết chấp pháp là được. nói tới chỗ này, băng linh thở dài một cái. diệp hiên yên lặng đã lâu, có đôi lời nói thật hay, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. tuy nói băng linh là băng thanh tuyết ra ra, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn đối với băng linh yêu mến. hồi lâu, trong mắt của hắn loay hoang mang, khít sâu một cái nói, tông chủ, băng thanh tuyết sẽ không việc gì, ta bảo đảm. chương một chân huyết không tiêu tan, bất tử bất diệt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 Tiểu tử ngươi, với lão phu ở chỗ này giả bộ hồ đồ có phải hay không là? Chính ngươi làm chuyện tốt, cũng không dám thừa nhận. Bây giờ thế cục này, rõ ràng cho thấy quay cuồng, nhưng bất đồng là Diệp Hiên là thật không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên giang tay ra, một bộ bộ dạng vô tội. Tông chủ đại nhân, ta là thật không biết rõ, ngài đang nói gì? Nghe vậy, Băng Linh cho mày, từ nhìn chòng chọc hắn, từng chữ từng câu nói. Ngươi biết không biết rõ, ngươi đang ở đây Băng Tuyết Tiên chỉ trùng, gần đây mấy ngày nay tiêu hao, đem tông môn mấy ngàn năm thật vất vả giữ chữ đi xuống thiên tài địa bảo cũng tiêu hao hầu như không còn. Hán đảo không phải trách cứ Diệp Hiên, cảm thấy Diệp Hiên lãng phí tài nguyên, mà là buồn giàu tiểu tử này. Ngươi nói là ngươi làm là được, ngươi làm, còn không thừa nhận làm cái bữa. Hắn rất mau đem khoảng thời gian này trên người hắn phát sinh chuyện lạ tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Hiên một bộ cách xa như thế dáng vẻ. Vang Linh hừ lệnh nói, tiểu tử, bây giờ nên giải thích đi. Ngươi biết không biết rõ, cũng bởi vì ngươi, lão phu sợ rằng phải bị ngoài ra mấy cái trưởng lão đâm tích lưng rồi. Bình thường mà nói, ở tài liệu tiêu hao đến một phần thời điểm, hắn nên chủ động kêu ngừng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 Ai, vị kia băng phượng hoàng tiền bối này quên mình vì người cử động, thật là làm người ta thất phục. Nói xong lời cuối cùng, băng linh trong lời nói thêm mấy phần tôn kính. Diệp Hiên cao mày hỏi quên mình vì người, đây là ý gì? Phượng hoàng chân huyết chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Cứ việc cảm giác phượng hoàng chân huyết chân quý, có thể như thế nào cùng quên mình vì người dính vào? Băng linh hồ nghi nhìn hắn, tiểu tử ngươi thật không biết rõ giả không biết rõ. Đối với phượng hoàng mà nói, phượng hoàng chân huyết chính là chọn đời lực lượng kết tinh. Liên quan tới phượng hoàng, có một cái như vậy cách nói, một giọt chân huyết không tiêu tan.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 này chắc chắn sẽ không, nhưng vượng hoàng chân huyết ngoại trừ trợ giúp tăng lên tu vi, lão phu còn thật không có tháo qua còn có cái gì khác tác dụng, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối còn có cường đại tác dụng. tuy nói làm cực thiên vực đệ nhất tông môn, nhưng dù sao băng Phượng hoàng chính là thánh thú, nhưng phạm là một cái trưởng thành thánh thú, đều là thần đạo cảnh tu vi khởi bước, loại này tầng diện sự tình, hắn tiếp xúc được cơ hội quả thực không nhiều, mà nghe nói chung liên quan tới vượng hoàng chân huyết tác dụng, cũng phần lớn lấy tăng lên thiên phú thể chất làm chủ. nhưng bây giờ, nếu vượng hoàng chân huyết cũng không có động tĩnh, cũng liền có nghĩa là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 việu u thần tông bên trong. Một căn phòng bên trong, Dạ Yên tông chủ trang trí, đang theo một tên người quần áo đen trò chuyện với nhau cái gì? Đang nghe đối phương nói chuyện sau đó, Dạ Yên cau mày nói, "Thần muốn sẽ đi ngay bây giờ đại la thánh thành." Trước mặt người quần áo đen nghe vậy gật đầu một cái nói, "Ừ, thần quyết định đem kia một hạng kế hoạch trước thời hạn, ngươi yêu cầu bây giờ đi trước phụ tá. Nếu là lần này kế hoạch thuận lợi hoàn thành, lúc trước cuộc vực thất bại sự kiện kia, thần tướng sẽ không nhắc chuyện cũ." Đối với Dạ Yên làm một cái chuyện, hắn đều sáng tỏ trong tay, chỉ là không có nói toạc ra mà thôi. Nghe vậy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 Trận một nghe rất bình thường, người quần áo đen thật cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khác mai không gian giới chỉ, Dạ Yên nắm vào trong hư không một cái, chiếc nhẫn lạc vào trong tay. Mà người quần áo đen nhìn Dạ Yên, lạnh lùng nói: "Chiếc nhẫn này bên trong có có thể cung cấp 3 người sử dụng 1 năm phân ức chế dược, cũng là chỗ này của ta tổn sở hữu." Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút, rồi sau đó lại nói: "Người tốt nhất không có gạt ta, nếu để cho những đan dược này giao cho người ngoài sử dụng, ngươi biết rõ hậu quả gì." Dạ Yên cũng không để ý lời nói của hắn chung ý hiệp, ta biết. Nghe vậy,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 Đây là một cái băng vương hoàng. Vân Thành Diệp gia, ở lúc mới đầu sau khi, Diệp gia vẫn chỉ là Vân Thành mấy đại gia tộc một trong. Nhưng từ Diệp Hiên quật khởi mạnh mẽ sau đó, toàn bộ Vân Thành cũng đã nhét vào Diệp gia quản lý. Thành phố phụ cận một ít cường giả cũng rối rít nhờ cậy Vân Thành Diệp gia. Ở phụ cận Vân Thành, ai không biết rõ, bây giờ Diệp Hiên đã thành Băng Tuyết Thần Tông thần tử. Thậm chí nói, ở Diệp gia cũng còn có Băng Tuyết Thần Tông chú đóng một vị cường giả. Ở có Băng Tuyết Thần Tông làm làm hậu thuẫn dưới tình huống, Diệp gia coi như là muốn không cường đại đều khó khăn. Ngoại trừ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 tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, diệp gia phương hướng, bọn họ cũng rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lấy diệp gia bây giờ cường thế trình độ, chẳng lẽ còn có những người khác dám can đảm ra tay với diệp gia? sẽ ở đó ba đạo quần áo đỏ bóng người xuất hiện trong máy mắt, diệp gia bên trong cũng nhanh chóng bay ra một người đàn ông, hắn nhìn không trung tứ vô kỵ đạn thả ra uy áp ba người, cao mày hỏi, các ngươi là người nào? nhưng mà ba người ép căn bản không hề nói nhảm với hắn, trực tiếp liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó lạnh lùng nói, hai người các ngươi ngăn hắn lại phía dưới những con kiến hôi kia giao cho ta nghe vậy hai người khác gật đầu một cái tiếp lấy liền hướng tên nam tử kia vào tới người đàn ông này đó là Bang linh ban đầu an bài đóng tại vân thành hộ vệ là một vị sinh tử chi cảnh đỉnh phong đảo không phải Bang linh không bỏ được phái ra một vị luân hồi chi cảnh cường giả chấn giữ trên thực tế sớm lúc trước hắn thì có tính toán phái một vị cường giả chân chính chấn giữ diệp ra, để bày tỏ đối diệp hiên coi trọng chỉ là cổ vực gia này đương tử chuyện hơn nữa hiện nay đại quy mô vây quét hoàng hôn giáo hội thành viên thông môn mỗi một vị luân hồi chi cảnh cường giả gần như cũng không có thời gian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 thì thôi trải qua xuất hiện ở Diệp gia trên. Cường đại áp lực để cho Diệp gia mỗi một người liền đứng cũng không vững. Cứ việc Diệp gia tốc độ phát triển rất nhanh, có thể nghĩ một hồi, ban đầu Diệp gia ngoại trừ Diệp Hiên, tối cường đại cũng chính là cha, một vị huyền tướng. Bây giờ, hắn ở Băng Tuyết Thần Tông hộ vệ kia dưới sự chỉ điểm, thực lực đi đến Huyền Linh. Nay cũng đã là Diệp gia trước mặt đem ra được tối cường đại sức chiến đấu, nhưng là ở nửa bước trước mặt Thánh giả, thật sự là không đáng chú ý. Người áo đỏ mắt nhìn xuống Diệp gia trong đám người Diệp lần, trong tay ngưng kết ra một khối kỳ dị tinh thạch, lạnh lùng nói: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 Nếu là thành công rơi vào diệp gia, có thể đoán được, toàn bộ diệp gia đều đưa không còn tồn tại đường. Ở nơi này mấu chốt một khắc, hộ vệ kia không để ý hướng mình phát động công kích hai người kia, thân hình lóe lên đi tới diệp gia phía trên. Chỉ là hắn xuất hiện quá mức vội vàng, căn bản tạo thành hữu hiệu phòng ngự, trong ngay mắt, kia to lớn huyền khí chi trưởng liền vỡ vụn hắn huyền khí phòng ngự, rơi vào trên người hộ vệ. Trong miệng hắn nói như điên ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là gắng gượng thân thể, lạnh lùng nắm lên trước mặt nửa bước thánh giả. Muốn công kích diệp gia, trước tử lão tử trên thi thể bước qua đi. Thủ hộ diệp gia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 bây giờ trạng thái không tốt, nếu như lại giao thủ với hắn, chỉ có một con đường chết một cái. trong tay hắn, huyền khí lại lần nữa ngưng tụ ra hiện, nhìn thấy một màn này, mỗi người đều không khỏi nín thở. vân thành bên trong, mọi người đối với diệp gia xuất hiện một màn này, có không ít người cảm giác tiếc cho, cũng coi chút nhân, trong lòng sảng khoái không dứt. những thứ kia nhìn diệp gia khó chịu nhân, mắt thấy diệp gia muốn bị nhân gia diệt môn, tâm trung mỹ tí tách, thậm chí đều đã nghĩ xong, chờ đợi diệp gia bị tiêu diệt sau đó, chính mình làm như thế nào ở về lại hỗn loạn vân thành bên trong, vớt được một vài chỗ tốt. chết đi. Người áo đỏ kia trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay toàn lực một trưởng vỗ ra. Mà hộ vệ kia, lần này đã sớm làm xong nên kích chuẩn bị ở trước mặt hắn huyền khí ngưng kết hộ thuận đạt tới tương đương hùng hậu trình độ. Ngay sau đó, một trưởng hạ xuống, hộ thuận trên nhất thời rung động không ngừng, nhưng còn không có trước tiên bể tan cảnh, chung quy là hắn toàn lực ngưng tụ phòng ngự, bao nhiêu vẫn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng ngay sau đó lại vừa là hai bóng người vào tới, hai trưởng liên tiếp vỗ xuống, ba người một người một trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hộ vệ bố trí phòng ngự cho đánh tan. Diệp gia mọi người sắc mặt tập thể biến đổi.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 Tốc độ tuyệt đối không cách nào đi đến tóc bạch kim nữ tử như vậy, mà kia hai vị khác người háo đỏ mắt thấy lao đại đầu một nơi thân một nẻo, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, trong lòng nữa là biết rõ gặp phải ngần cha, không hề nghĩ ngợi, hai người nghiêng đầu mà chạy. Trong nháy mắt, hai người vậy lấy hóa thành lưỡng đạo huyết quang, hướng xa xa chạy trốn đi. Tóc bạch kim nữ tử thấy vậy cũng không có truy kích, mà biết không, hai người kia cũng còn không bay ra bao xa, không biết từ nơi nào bay ra hai luồng băng lam sắc ngọn lửa tinh chuẩn rơi vào lưỡng đạo huyết quang trên, theo trên không trung vỡ ra, lưỡng đạo huyết quang tại chỗ tiêu tan. Hiển nhiên, đã tan cảnh mây khói, nhưng những thứ này liền không phải Vân Thành bên trong, những thứ này liền Huyền Vương cũng không từng đi đến có thể nhìn thấy. Cũng liền hộ vệ kia, kinh ngạc ngoại trừ tóc bạch kim nữ tử, xem ra còn có người. Nhưng này tóc bạch kim nữ tử cũng tốt, những người khác cũng được, ít nhất nhìn, diệp gia nguy cơ coi như là đều đi qua. Từ tóc bạch kim nữ tử xuất hiện, cho tới bây giờ, mới bất quá mấy hơi thở. Thời gian ngắn như vậy, phát sinh lớn như vậy chuyển biến, diệp gia tất cả mọi người đều gắt gao ngắm nhìn tóc bạch kim nữ tử. Phu Cận Vân Thành người cũng đều không ngoại lệ. Tất cả đều rung động nhìn kia nữ tử. Kia nữ tử, cực kỳ đẹp đẽ a. Không sai. Khí chất đó, dung mạo kia, nếu như lão tử có thể với một cái như vậy nữ tử chung một chỗ, cho dù chết cũng đáng. Đừng có năng động, không nhìn nhân gia thực lực bao kinh khủng. Sinh tử chi cảnh cường giả tối đỉnh, đều bị một kiếm chém chết, cẩn thận nhân gia nghe được lời nói của ngươi, tìm làm phiền ngươi. Những lời này, cũng là nhắc nhở đến đó nhiều chút chính trực câu câu nhìn chằm chằm tóc bạch kim nữ tử chảy nước miếng nhân, từng cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Trên thực tế, kia tóc bạch kim nữ tử, thần sắc như băng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 để cho bọn họ trận mắt hốt mồm. Chỉ thấy, kia như băng sơn tiên tử thấy người kia, lúc này tiến lên quỳ một chân xuống, cung kính nói: kiếm chủ, xâm phạm diệp gia người, đã giải quyết. chương 152, bí cảnh, loạn tượng. tự không cần phải nói, xuất hiện ở nơi này thanh niên quần áo xanh chính là diệp hiên. ngay từ lúc thật xa địa phương, hắn liền bén nhạy phát giác đến từ vân thành bảng đại khí thế, nhưng tự thân tốc độ thực sự là có hạn, dứt khoát sẽ để cho cựu nguyệt trước đi xem một chút tình huống. nếu là có thật sự tình trạng, có thể trực tiếp động thủ. vì vậy mới có mới vừa rồi vậy rung động một màn.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 lần này thật đúng là may mà ngươi nhưng nếu không có hắn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian coi như là cửu nguyện chỉ sợ cũng không có cách nào kịp thời chạy tới hộ vệ kia lắc đầu một cái thủ hộ diệp gia chính là tông chủ giao cho ta nhiệm vụ thuộc hạ theo lý liều chết thủ hộ đối hộ vệ này hành vi diệp hiên vô cùng hài lòng không trách băng tuyết thần tông có thể được gọi là cực thiên vực đệ nhất tông môn ngoại trừ thực lực cường đại ngoài ý muốn dưới tay những người này cũng đều tương đối khá hết lòng tận trách diệp hiên vu vai hắn một cái khẽ cười ầm thanh trở hồi tông sau đó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 Những công pháp này quá quý trọng, là cha không thể nhận." Diệp Hiên nhưng là cười một tiếng nói, "Không có gì hay chân quý, đều là ta không cần một ít, chính ta này, tu luyện đều là xuyên việt thiên giai công pháp." Nghe được cái này, Diệp Lân ngược lại hít một hơi lạnh, vượt qua thiên giai, kia là bậc nào được tồn tại? Hắn nhìn Diệp Hiên, cảm giác mình hay lại là quá coi thường con trai. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, "Thôi, nếu con trai ngươi có phần này tâm, là cha cũng sẽ không làm kiều. Hắn vẫn thu hồi ngọc giảng, nói, "Có những công pháp này huyền kĩ, nghĩ đến, gia tộc cũng có thể nhanh hơn phát triển."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 cũng chính là băng hy ban đầu nhắc tới, khoảng cách Vân Thành không tính là quá xa một nơi bí cảnh. Ở chỗ này, nhưng còn có thời không tinh thạch tồn tại. Ngược lại là không nghĩ tới, vừa mới đến bí cảnh phụ cận, Diệp Hiên liền đánh hơi được không giống tầm thường người vị. Thanh duyên trên lưng, bao gồm Mạc Yên cũng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mặt. Diệp Hiên, không nhìn ra nha, các ngươi bên này còn có như thế địa phương. Ở gặp được trước mặt hết thảy các thứ này, nàng cảm giác mình có cần phải thu hồi chính mình trước đối với Diệp Hiên láo gia nghĩ rằng, ngươi quản cái này gọi là không đặc biệt gì. Chương 153 bí cảnh dị biến.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 trong này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi, ở nơi này loại động tính hạ, Diệp Hiên bọn họ thật còn có khả năng sống sót sao? phải đi qua Diệp Hiên bọn họ nhìn, cũng chỉ là hai cái niên cấp không thiên niên lớn thiếu nữ, cộng thêm một cô bé tổ hợp, thật sự không cảm thấy có thể mạnh bao nhiêu thực lực. mà bí cảnh trung, Diệp Hiên đại khái đoán được mới vừa rồi trận pháp tác dụng, nghĩ đến chính là vì trận áp cung điện kia đã từng trận pháp lực lượng dư thừa, vì vậy che giấu tại không gian trung, nhưng bây giờ trận pháp chưa đủ lực lượng, cũng liền khó mà trận áp cung điện. nhìn như vậy đến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 Hắn căn bản không nhận ra bản đồ này sở tiêu thượng thức địa phương là nơi nào. Bất quá, một bên Mạc Yên thấy được này bích họa sau đó, ngược lại là lộ ra biểu tình kinh ngạc. "Ồ, này không phải Đại La Phụ cận thánh thành bản đồ sao?" Lời nói của nàng dứt lấy Diệp Hiên chú ý, liền bận rộn hỏi ngươi nói cái gì. "Đây là Đại La Phụ cận thánh thành bản đồ." Mạc Yên đưa tay đem một cái quyển trục từ không gian giới chỉ xuất ra, ném cho Diệp Hiên, vừa nói, "Ngươi tự xem một chút đi." Nhận lấy nàng đưa tới bản đồ, Diệp Hiên mở ra xem, nhất thời biết. Mạc Yên mặt đẹp bu lại,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 hai người chúng ta đối với lực lượng nhạy cảm trình độ không thể so với thanh duyên làm thành thú ngoại trừ thực lực có chút thiên phú đặc thù cũng không kỳ quái mạc yên nhìn bích hoa nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cảm giác không tới lực lượng cũng liền đại biểu không cách nào chắc chắn phía sau rốt cuộc cái gì cái tình huống diệp hiên ngược lại cũng dứt khoát khẽ hư một tiếng nói còn có thể làm sao đập không đợi mạc yên phản ứng kịp diệp hiên đã một quyền chém ra rơi ầm ầm trên vách đá tiếp đó khắc kia vẽ bản đồ bích hoa theo thạch bích cùng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn bất quá sớm mới vừa rồi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 nghe vậy, Diệp Hiên suy tư một chút, cho ra một cái đáp án. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cung điện ẩn chứa khổng lồ huyền khí, cùng với mới vừa rồi kia trận pháp chi huyền diệu, 8 phần 10 là một vị ít nhất thần đạo cảnh cường giả, hơn nữa chắc cũng là sống rất lâu thần đạo cảnh cường giả. Mặc Hiên gật đầu một cái, xem ra chúng ta đoán không sai bị lắm. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi chỗ này có thể gặp được đến cường giả như vậy ở chỗ này thành lập cung điện, thật đối với các ngươi chỗ này nhìn với cặp mắt khác xưa. Ừ, rất tốt. Mặc dù đang cười, nhưng Diệp Hiên hay lại là đang suy tư người cường giả kia chuyện.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 đám người lúc này có người quỳ xuống, hướng về phía Diệp Hiên hô to: chúng ta bái kiến thần tử điện hạ, xin ngài giáng tội. người này tâm tư ngược lại là với gương sáng như thế, biết rõ mình tên họ ngay tại nhân gia nhất niệm chi gian, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. mà có thứ nhất, gần như trong nấy mắt, quanh mình O F F quỳ xuống một mảnh, tất cả đều hô: bọn ngươi bái kiến thần tử điện hạ, xin ngài giáng tội. Mặc Hiên nhìn về phía Diệp Hiên, những người này xử lý như thế nào, giết hết hay lại là? nàng gái này giết hết vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt tất cả đều kỳ biến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 tám phần mười là thần đạo cảnh tuyệt cùng rất rõ ràng cũng chỉ có thần đạo cảnh đỉnh phong mới có năng lực chấn nhiếp còn lại thần đạo cảnh không dám ở này càng hằn dỡ sở dĩ không suy đoán cảnh giới cao hơn cũng thật sự là trăm năm từ luân hồi thất trọng đến thần đạo cảnh đỉnh phong đã quá biến thái nếu như cao hơn nữa vậy coi như quá đả kích người Mạc tiên gật đầu một cái hẳn là đi ngược lại thấy sư phụ có thể tự mình hỏi nàng dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là sư phụ nguyện ý nói cho người biết diệp hiên cười nói vậy thì chúc ta may mắn đi thực ra dõi mắt toàn bộ cực thiên vực thậm chí còn hắn đến tận bây giờ thật sự biết rõ Thiên Tài, mặc Hàn Tuyết tuyệt đối là hắn duy nhất từ trong Thâm Tâm bội phục nhân. Đang không có thế lực sau lưng dưới tình huống lúc còn trẻ nghiền ép còn lại Thần Tông đỉnh phong thiên tài, hơn 200 năm tu vi áp chế Lâm Cường 2000 3000 năm. Bực này thành kỷ, gần bây giờ đó là hắn, đủ loại thể chất bảo vật gia thân, nếu là không có hệ thống, cũng hoài nghi cũng không đổi kịp nàng. Cũng chỉ có thể thán một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lại qua 2 ngày, cuối cùng là đi tới tòa kia đại hình thành trì. Đây cũng tính là Diệp Yên lần đầu tiên thấy trong thế tộc đại hình thành trì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 Thế hệ trước cường giả chiếm đa số, trên trận pháp mấy chục người, phần lớn đều là 500 tuổi dáng vẻ, thực lực đi đến sinh tử chi cảnh, là trí thánh người cường giả. Dù sao, cực thiên vực lớn như vậy, có thể với băng hy như thế mấy chục tuổi thì đến được sinh tử chi cảnh đỉnh phong trung quy là số rất ít. Phần lớn cũng đều là giống như những lao giả này như thế, sống mấy trăm năm, một mực kẹt ở một cái cảnh giới, sắp bỏ mình đạo tiêu. Trong lòng Diệp Hiên thẫn thức, chính muốn lấy lại ánh mắt, đột nhiên, một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn, đó là một cái nhìn chỉ có mười tuổi cô bé, khoác áo bào, một thân một mình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 Vũ đấu tràng. một bộ áo xanh La lavan, tay thuận cầm trường kiếm, lưng trọng ngắm lên trước mặt Bạch Y nữ tử. Theo Bạch Y nữ tử ngoắc ngoắc ngón tay, La Vân khẽ quát một tiếng. "Tỷ tỷ, cẩn thận. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới sinh tử chi cảnh, tuy nói chỉ là vừa đột phá, nhưng là tương đối trước, tu vi tiến bộ rất nhiều, sức chiến đấu càng là tăng vọt. Có thể cho dù chiến lực tăng lên đi qua, trước mặt Bạch Y nữ tử vẫn cho mang đến to lớn áp lực trong lòng." Vung binh khí, La Vân tốc độ tương đương nhanh, gần như trong chớp mắt đi tới trước mặt Bạch Y nữ tử, nhưng nàng thần sắc vẫn như thường.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 Tốc độ hay lại là chậm như vậy, kiếm chiêu cũng cứng ngắc vô cùng, liền loại trình độ này, gia tộc là sao được cho người đi ra ngoài." Bạch Tị nữ tử lời nói ác độc, La Vân sớm đã thành thói quen, hắn vị này đường tỉ, ỷ vào tự thân đặc thù thiên phú tu luyện, cùng với tuổi tác so với hắn đại ưu thế, hắn từ nhỏ đến lớn không biết rõ bị đối phương đánh bao nhiêu hồi. Đối với lần này, ngay cả phụ thân hắn cũng đều bất kể. Rốt cuộc theo Bạch Tị nữ tử dễ dàng tránh thoát hắn cuối cùng một kiếm công kích, tìm đúng cơ hội một trường đánh tới. La Vân hào không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất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 Lấy ngươi kia hai gã mở chiến đấu kỹ xảo, muốn đánh bại ta, cơ hội không có khả năng. Nang đảo không phải đả kích La Vân, mà là ở nói thật. Nang từ nhỏ đến lớn cũng đang cố gắng tu luyện, thêm nữa nắm giữ Thiên Phú đặc thù, có thể xuyên thủng người khác chiêu thức chỗ sơ hở cùng với điểm yếu, chiến đấu ở đồng cấp cơ hội là nhân vật vô địch. Tự thân Thiên Phú, hơn nữa ngày hôm sau cố gắng, so ra, La Vân trải qua liền rất thư thái. Từ nhỏ đến lớn bị người nhà cưỡng triều lớn lên, tu luyện cũng vẫn là hai gã mở, càng bị nói chiến đấu kĩ xảo. Cứ việc kia đến một ít địa phương nhỏ cũng coi là không thể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 thấy Diệp Hiên không có cự tuyệt trong lòng La Vân mừng rỡ, huynh đệ, bạn tâm giao, đợi sau khi thắng, bổn công tử phải xin ngươi đi thiên tiên lầu tốt ăn ngon một hồi. Dứt lời nắm cả Diệp Hiên đến La Thanh Tâm bên người, lần này có Diệp Hiên, cái kia kêu, kêu một cái thần khí, tỷ, này bằng hữu của ta muốn đánh với ngươi một trận, thế nào, tỷ tỷ dám đáp ứng không? Này nói đơn giản chính là Trần Chuẩn khiêu khích, La Thanh Tâm từ trước đến giờ cường thế, chỉ có nàng khiêu khích người khác phần, vì vậy La Thanh Tâm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, không thành vấn đề, chờ đến hai người đều lên đài.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 Trang nghiêm là chuẩn bị để cho Diệp Hiên một chiêu. Diệp Hiên cũng không có kiểu cách, gật đầu một cái, tay trái khép động, trong lòng bàn tay ngân quang quanh quẩn, Tinh Huy ngưng kết. Lúc này Tinh Huy thần kiếm, không biết có phải hay không là hấp thu thật nhiều thiên chỉ nước lực lượng, quang mang càng rõ ràng, lại ác liệt cảm giác cũng càng cường. La Thanh Tầm thấy Tinh Huy thần kiếm, giật mình không thôi, người này chẳng nhẽ cũng là một cái thế lực cường đại người thừa kế. Kiếm tiêu thượng khí hơi thở, rõ ràng cho thấy tiên thiên thần minh, hơn nữa phẩm chất cực cao. Nhất thời, nàng đối Diệp Hiên ấn tượng biến hóa hạ. Bất quá, ngay bây giờ mà nói.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 Diệp Hiên suy nghĩ một chút, dạy bảo ấy ư, cũng cũng không phải không được. Được rồi, cô nương kia, cẩn thận. Hai người kéo dài khoảng cách. Diệp Hiên thở phào, điều chỉnh hạ thân tâm, rồi sau đó, trong mắt tinh mang thoáng qua. La Thanh Tầm lần này là đổi công làm thủ, đã làm xong toàn lực phòng ngự chuẩn bị, mà giờ khắc này, nàng không khỏi phát hiện, trước mặt Diệp Hiên ở thở ra kia một hơi thở sau đó, thật nhân khí thế xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa, gần như chỉ là trong nháy mắt, liền từ chất phát vô hoa thanh năm biến thành một cái phong mang tất lộ lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đó bộc phát ra ác liệt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 là có thể ảnh hưởng đến trái tim của nàng thần. Đang lúc này, một bên La Vân cười đùa nhảy lên, một cái ôm chầm Diệp Hiên vào vai, hướng về phía La Thanh Tầm nói: "Tỷ, nhân gia Diệp Hiên, đây chính là lĩnh ngộ kiếm bực nhân, đơn luân so kiếm, người dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn." Lần này La Thanh Tầm đã biết, không trách chính mình thua thảm như vậy, nguyên lai nhân gia kiếm ý cấp bậc đệ chính mình đây. Mọi người đều biết, kiếm đạo trong tu luyện, có hay không nắm giữ kiếm ý, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với một người tạo hóa cùng tiên phú, cùng cố gắng quan hệ không lớn. Mà kiếm ý cấp bậc lại bị chia làm kiếm ý hình thức ban đầu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 Thế nào tỷ tỷ, ta này vị huynh đệ rất lợi hại đi. Nhưng nói xong, đột nhiên nghĩ đến sự kiện, nhìn về phía Diệp Hiên nói: "Ngọa tào, Diệp Hiên, ngươi đột phá đến thánh nhân." Thấy hắn chố mắt nghẹn họng dáng vẻ, Diệp Hiên nhún vai một cái, "May mắn thôi." La Vân buồn bực, vốn cho là mình đột phá đến sinh tử chi cảnh là có thể gần hơn cũng Diệp Hiên trên lệnh, nhưng liền này xem ra, trên lệnh chẳng những không có tiểu, ngược lại càng lúc càng lớn. La Vân vẻ mặt đau khổ, "Diệp huynh, ngươi thật đúng là một quái vật. 20 tuổi thánh giả, bình sinh mới thấy a." Lần này đến Thiên La thành tầm nặng nhiên, Cái gì? Diệp công tử, người mới 20 tuổi. Trước 161, truyền thừa chi địa. Vốn tưởng rằng Diệp Hiên đạt tới thánh giả cảnh, tuổi tác của nó thế nào cũng phải so với La Vân lớn hơn rất nhiều, có thể không thể tưởng, nhân gia còn trẻ như vậy. Diệp Hiên gật đầu nói, đúng vậy, qua một thời gian ngắn nữa, chính là ở 21 tuổi sinh nhật. La Thanh Tâm hít vào miệng lạnh, thẳng nhìn Diệp Hiên. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, 20 tuổi thánh giả, ta cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Lúc trước nàng đảo cũng đã nghe nói qua Trên đại lục sắc thực tồn tại 20 tuổi thì đến được thánh giả án lệ, có thể trung quy chỉ là nghe nói, muốn chân chính thực hiện quá khó khăn. Nàng tự nhận chính mình tiên phú tu luyện cũng coi là thần la thánh thành cao cấp nhất hàng ngũ, có thể khi 20 tuổi sau khi cũng chỉ là đạt tới sinh tử chi cảnh tam trọng. Bây giờ cũng đến gần 30 tuổi rồi, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến thánh giả. Xem xét lại Diệp Hiên liền phi thường đáng sợ, đối với thiên tài mà nói, dưới cảnh giới ngang hàng, mỗi một độ sai lệch hàng năm cách đều là to lớn. Giống như 21 tuổi thánh giả cùng 22 tuổi thánh giả, hai người liền trên lệch to lớn. Chớ nói chi là, nàng so với Diệp Hiên lớn đến gần 10 tuổi, mới có bây giờ người ta cảnh giới. Hung chi cái này còn không coi là Diệp Hiên ở kiếm đạo trên thành tựu, chính là những thứ này để cho nàng phát từ đấy lòng bội phục Diệp Hiên. Mà La Vân cũng là thấy lần đầu tiên đến đường tỷ đối với người khác ngược bộ, trong lòng kinh hỉ đồng thời, không khỏi cười nói, không muốn luôn nói buồn công tử chỉ có thể kết giao hồ bằng cầu hữu, những thứ kia đều là xã giao vui vẻ thôi, Diệp Hiên, đó mới là buồn công tử thật huynh đệ. La Thanh trầm liếc hắn một cái, khất tự dắt vàng lên mặt mình rồi, ngươi rủ là có nhân ra một nửa lợi hại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 chính là muốn tìm La công tử hỏi thăm một chút, bây giờ Đại La Thánh thành một cái chuyện. Thấy hắn chỉ phương hướng, La Vân nhất thời sáng tỏ. Hắn cười nói, xem ra Diệp huynh cũng là vì kia truyền thừa chi địa tới. Từ trong miệng hắn nghe được cái này toàn bộ danh từ mới, trong lòng Diệp Hiên sinh ra hứng thú. "Hả? Truyền thừa chi địa, đó là?" La Vân hồ nghi nhìn hắn, thế nào, Diệp huynh nguyên lai like không biết kia truyền thừa chi địa sự tình. Kết quả, Diệp Hiên thật gật gật đầu nói, "Ừ, ta cũng chỉ là đối bên ngoài xuất hiện kia bảo tháp tâm tổn hiếu kỳ, liền muốn tìm ngươi tới hỏi thăm một chút liên quan chuyện."